Người dịch vì anh vô tình. Thẩm lạc từ sủng huyền đường bước ra đi thẳng đến phủ nhà muốn gặp lục hóa minh. Có một số việc hắn phải kể rõ trước mặt của trình giáo kim. Sau khi thẩm lạc xuyên qua hai cái sân nhỏ, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau từ phía trước truyền đến. Trong lòng cảm thấy kỳ dị. Còn có người dám ở nơi này làm loạn ngư. Đang lúc hắn tưởng rằng người nào đang luận bàn đạo Pháp thì thấy một bóng người từ trong viện phía trước bị đánh bay ra. Khi sắp phải đâm vào bức tường viện thì hắn vội vàng đưa tay lên ngưng tụ thành một mảnh sóng nước giữ người kia lại. Nhìn kỹ mới phát hiện ra người bị đánh bay chính là Cổ Hóa Linh. Cuồng đồ to gan Nơi này là quan phủ đài đường không phải là nơi người có thể dương oai. Lúc này tiếng lục hóa minh gầm thét từ tiền viện truyền đến Trong âm thanh có mấy phần tức giận. Thẩm lạc nhíu mày đang muốn đi vào hỗ trợ thì nghe được giọng nói có chút quen thuộc truyền ra. Đại đường quan phủ khi nào thành nơi ẩn nấp của yêu nghiệt. Người có biết yêu nữ kia từng làm qua chuyện gì sao? Ngay ở chỗ này giả mạo quyền thế. Còn không tranh thủ thời gian cút ngay. Đừng làm chầm trễ ta diệt yêu. Thanh âm này. Lông mày của thẩm lạc nhíu đôi mắt hơi sáng. Đúng lúc này, bên trong lại truyền đến âm thanh va chạm của thuật pháp. Dĩ nhiên là do Lục Hóa Minh và người kia nổi lên xung đột, đang giao thủ với nhau. Thẩm lạc vội vàng lách mình đi vào, thì thấy giữ không trung đang lơ lửng hai người. Riêng phần mình thi pháp đánh ra hai đạo ánh sáng lá mắt khác biệt, kịch liệt đụng vào nhau. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Hóa Minh, rơi vào trên thân người đứng đối diện. Người kia mặc một bộ trường bào trắng như tuyết. Gián người cao ráo, dung mạo anh Tuấn, chính là bạch tiêu thiên. Thẩm lạc do dự một chút, thân hình lóe lên, bay đến ngăn giữa hai người. Cánh tay vùng lên, một đoàn hơi nước màu lam lập tức ngừng tụ, đụng vào hai chùm sáng chói mắt. Phành một tiếng vang, hơi nước màu lam đánh trúng hai đoàn quan mang, cưỡng ép cải biến phương hướng công kích, làm cho chúng bay thẳng lên phía không trung, sau đó nổ bể. Thành âm to lớn chấn động đến toàn bộ quan phủ. Trên bầu trời hai người đồng thời cúi đầu nhìn, thì phát hiện là thẩm lạc đang ngăn bọn họ giao đấu. Ngay sau đó bạch tiêu thiên đột nhiên từ trên không trung hạ xuống, mắt đầy ngạc nhiên đánh giá thẩm lạc một vòng. Y giống như có chút không dám tin, liền tiến lên, vỗ nhẹ trên bả vai hắn để mà thăm dò. Thẩm lạc, thật sự là người ư? Lông mày đang siết chặt trong nháy mắt giãn ra, kinh hỉ kêu lên. Không phải ta thì còn có thể là ai? Bạch Huynh, đã lâu không gặp. Khuôn mặt của Thẩm Lạc lộ ra ý cười, vui vẻ nói. Trước đó trong nhà gửi thư, nói người về quê. Sau lại không có tin tức. Ta còn lo cho người xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới, người đúng là đến Kinh Thành. Người tên này vừa rồi... Tù Vi, Tù Vi Ngươi. Là xuất hiếu kỳ rồi sao? Bạch Tiêu Thiên mới nói được một nửa đột nhiên nhớ tới mạng vừa rồi nhìn không được sợ hãi thang. Là xuất hiếu sơ kỳ so với cảnh giới xuất hiếu trung kỳ của ngươi thì còn kém hơn. Thẩm lạc cười đáp. Ta đến hóa sinh tự nhưng một ngày đều không có thời giãn cố gắng tu luyện. Ngược lại là ngươi chẳng lẽ cùng bái nhập tông môn lời hại nào sao? Hay là gặp được tiên sư ẩn thế tránh sự đời? Nếu không Làm sao có biến hóa to lớn đến như vậy được chứ Bạch Tiêu Thiên liền hỏi liên thanh Thẩm Lạc mỉm cười Chỉ lắc đầu chứ không nói gì Lục Hóa Minh ở một bên thấy như vậy Thì khuôn mặt choáng váng. Thẩm Lạc Người nhìn xem Nàng là ai chứ Lúc này sắc mặt của Bạch Tiêu Thiên bỗng trầm xuống Đưa tay chỉ ra sau lưng Thẩm Lạc nói Thẩm Lạc không cần quay đầu Cũng biết đang nói cổ hóa linh Còn không đợi hắn nói chuyện Một cổ pháp lực mãnh liệt trên thân của Bạch Tiêu Thiên khuấy động ra, bộ dáng như muốn tiến lên hỏi tội. Lục hóa minh phát giác thấy không thích hợp, thân hình lóe lên, ngăn trước người cổ hóa linh. Thẩm lạc thì kéo tay Bạch Tiêu Thiên. Thẩm lạc, ngươi! Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Tiêu Thiên, ở trong này có một số việc, ta phải nói cho ngươi trước, sau đó ngươi quyết định rồi muốn làm thế nào cũng được. Thẩm lạc lắc đầu. Tiếp theo, hắn kể lại tất cả mọi chuyện của Hắc Phượng Yêu và tổ chức thần bí cho Bạch Tiêu Thiên nghe. cho dù là như vậy, nhưng mà nàng ta cũng khó thoát khỏi tội. Bạch Tiêu Thiên sau khi im lặng nghe xong vẫn nói ra. Không sai. Có điều hiện nay không phải là lúc giết nàng ta. Chúng ta muốn tìm được manh mối của tổ chức sau lưng nàng ta, nhất định phải tạm thời bỏ qua việc báo thù rửa hận. Thẩm lạc đè bản vai của Bạch Tiêu Thiên xuống rồi truyền âm nói. Thôi, người đã nói như vậy, thì trước tiên tha cho nàng ta một lần. Bạch Tiêu Thiên quay đầu liếc qua cổ hóa linh, nghĩ đến lúc trước khi mình ra tay, đối phương dường như không chống cự, trong lòng thầm thở dài một hơi. Lục hóa minh thấy sát khí trên người của hắn thu lại, thì lúc này mới thở dài một hơi, truyền âm hỏi thẩm lạc. Bằng hữu của ngươi sao vậy chứ? Tại sao vừa thấy mặt đã muốn đánh giết người ta rồi? Y cũng giống như ta, là một trong những người còn sống sót của Xuân Thu Quan. Thẩm lạc đáp, lục hóa Minh nghe thì thừa người ra, lập tức bất đắc dĩ quay người hỏi. Người không sao chứ? Cổ hóa Linh cúi mặt im lặng lắc đầu không nói gì. Người cái tên này đã đến trường An Thành cũng không tê hóa sinh tự tìm ta, đúng là quá đáng. Thần tình của Bạch Tiêu Thiên như sau cơn mưa trời lại sáng, nhấc khuỷu tay hít Thẩm Lạc một cái. "Đoạn thời gian này không quá yên bình, căn bản không có rảnh để đi tìm ngươi, hơn nữa cũng không muốn quấy rầy việc tu hành của ngươi." Thẩm Lạc bất đắc dĩ đáp, "Thiên tài như ta, còn sợ ngươi quấy rầy sao?" Bạch Tiêu Thiên đắc ý cười. Thẩm Lạc hồi tưởng lại việc trong mộng cảnh, tận mắt nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên tự bạo mà chết, nhìn không được khuyên nhủ tĩnh tình của ngươi nên sửa đổi một chút. Trên con đường tu hành cần phải chuyên tâm một chút. đừng đợi, đợi đến lúc đổ kiếp không thành, biến thành bán tiền thì hối hận. Người cái tên này thật là quá coi trọng ta. Đổ kiếp sao bán tiền ư? Ta mặc dù là một thiên tài, cũng không dám khoe khoang như vậy đâu. Hơn nữa, khẩu khí của ngươi từ khi nào trở nên cuồng ngạo như vậy chứ? Theo giọng điệu của nhà ngươi, bán tiền đều không quá để cho ngươi xem trọng đi. Bạch Tiêu Thiên nghe thì sững sờ, cười nói: "Ta không đùa với ngươi, trên con đường tu hành không thể nào lười biếng." Thẩm Lạc nghiêm mặt đáp: Người đó, cái tên này, cũng vì không biết ta ở trong hóa Sinh tự đã chịu không biết bao nhiêu là đau khổ, mới dám nói ta tu hành lười biếng, có điều nhìn bộ dáng của ngươi như vậy, sợ rằng chịu không biết thiệt thòi đi." Bạch Tiêu Thiên thấy thần sắc của hắn trịnh trọng, thì thu hồi bộ dáng vui đùa. Hai người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng vui vẻ. Thẩm Lạc lập tức kêu lục hóa minh lại, giới thiệu bọn họ với nhau. Hai người cũng coi như không đánh thì không quen biết. Sau khi trò chuyện, Thẩm Lạc mới biết. Thì ra Bạch Tiêu Thiên cũng đi theo hai vị cao tăng hóa sinh tự, đến đây để tham gia thủy lục pháp hội. Do y sợ đi theo sư thúc sư bá mà cứ phải im lặng, nên mới đến bên này đi dạo. Kết quả là gặp hai người cổ hóa linh. Bạch Huynh chúng ta còn có chút việc muốn đi gặp mặt trình quốc công trước hết xin cáo từ sau một lúc tán gẫu lục hoá minh ôm quyền nói đều tại trường an thành sau khi hết bận thì gặp lại nhau thẩm lạc cũng mở lời được rồi các người có việc thì cứ đi trước ta cũng nên đi sùng huyền đường bên kia rồi bạch tiêu thiên cười đáp chương sáu trăm năm mươi bảy tìm một người con gái Sau khi mấy người từ biệt, ba người thẩm lạc đi vào một tòa tỉnh xá hai tầng ở bên ngoài. Từ xa đã có một chút mùi rượu truyền đến. Mùi rượu nồng hơn so với ngày thường. Nhất định là có người đưa rượu ngon cho sư phụ rồi. Lần này đúng là có lọc ăn. Lục Hóa Minh nhướng mũi hít hà rồi nhanh liếm môi nói một cách khẳng định. Gã vừa dứt lời thì âm thanh của Trình Giảo Kim từ trong phòng truyền ra. Thằng ranh con! Con chưa quay về đã nhớ thường rượu của ta rồi. Con không mau vào đây. Bọn người lục hóa minh nghe lập tức đẩy cửa vào, tiến vào trong lâu. Thẩm lạc vừa vào trong thì thấy Trình Giảo Kim đang ngồi trên một bàn trà trong phòng. Trước người là một cái bầu rượu gốm đen. lão uống đến mặt mũi đỏ bừng. Bên cạnh là lão giả mặc áo bào màu hồng. Chính là Hoàng Mộc Thượng Nhân. Thế nhưng Hoàng Mộc Thượng Nhân không có uống rượu. Trong tay cầm một chén trà xanh. Tản ra mùi thơm nhàn nhạt. À thì ra là hoàng mộc tiền bối cũng ở đây. Lục hóa minh thấy vậy, ba người liền vội vàng hành lễ. Hai vị tiểu hữu vất vả rồi. Hoàng mộc thượng nhân vừa cười vừa nói, ánh mắt lại rơi vào trên người của cổ hóa linh. Sư phụ, tiền bối, lần này chuyến đi đến Kim Sơn Tự. Lục hóa minh thấy như vậy, chủ động mở lời, mang sự tình Kim Sơn Tự kể một lần nói sơ qua cho bọn họ biết không ngờ Giang lưu đại sư lại là, là phật châu thành tinh còn dám mạo danh là kim thiền tử chuyển thế nếu không phải nhờ các ngươi không chỉ kim sơn tự mà triều đình không biết sẽ bị nó lừa gạt đến bao giờ hoàng mộc thượng nhân nghe thì thở dài tiền bối liên quan đến tổ chức thần bí kia các ngươi có tin tức gì không thẩm lạc mở miệng hỏi Ý của các người là tổ chức yêu tộc quy ư Thật ra chúng ta cũng đã chú ý tới một chút vô vết Nhưng bọn chúng làm việc quỷ quyệt bí ẩn Lại cực kỳ tàn nhẫn Hiện giờ chỉ phát hiện được nhiều vụ thảm án Như diệt tông hủy môn Trừ Xuân Thu Quang ra Không một tông môn nào còn người sống sót Cho nên không tìm được manh mối thực chất Tạm thời cũng không có điều gì nói cho các người hay Nhưng một khi có manh mối hay là tiến triển gì Nhất định sẽ nói trước với các người một tiếng Trình giảo kim để bầu rượu xuống vuốt chòm râu còn dính rượu Lên tiếng nói Vậy xin đa tạ tiền bối Vạn bối còn có một việc muốn nhờ cậy tiền bối Thẩm lạc ôn quyền nói ra Cứ nói đi Đừng ngại Trình giảo kim đáp Vạn bối muốn nhờ tiền bối vận dụng lực lượng của quan phủ Giúp vạn bối tìm một người ở kinh thành Thẩm lạc nói Là ai Trình giảo kim nghi ngờ Lục hóa minh cũng rất là hiếu kỳ, lúc trước gã chưa từng nghe Thẩm Lạc đề cập qua là muốn tìm ai. Là một nữ tử, cổ tay cơ ấn ký hoa mai. Thẩm Lạc mở miệng nói, trình giáo kim dần thẳng lỗ tai chờ một lúc, thấy Thẩm Lạc nửa ngày không có mở lời mới kinh ngạc nói. Hết rồi ư, Thẩm Lạc gật nhẹ đầu. Dù không biết nàng là người phương nào thì cũng nên biết họ tên gì, bao nhiêu tuổi chứ. Cao thấp, mập lùng, tướng mạo đặc biệt hay như thế nào? Trình dạo kim nhíu mày. Chỉ biết, nàng hiện ở trường An Thành. Còn lại thì hoàn toàn không biết. Thẩm lạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Lúc trước, Lý Tịnh nói cho hắn biết. năm phân hồn siêu vui chuyển thế, một người trong đó ngay tại trường An Thành. Khi biết được đầu mối chỉ như vậy, phản ứng của hắn cùng mấy người trước mắt cũng không khác lắm. Thế nhưng... Để quan phủ đại đường ra mặt tìm một người như vậy, dù sao cũng nhanh hơn nhiều so với chính hắn tự mò kim đáy bể. Chuyện này ta có thể hỏi thêm một câu. Người cùng người này có quan hệ ra sao? Người vì sao lại muốn được tìm nàng? Trình giáo kim hỏi, thẩm lạc do dự một chút, vẫn không biết làm sao để giải thích cho rõ ràng. Dù sao chuyện nam đạo phân hồn của Sivu chuyển thế là chuyện vô cùng bí mật. Người khác nếu hỏi hắn làm thế nào để biết được việc này, cũng không biết phải giải thích ra sao. Mượn gối ngọc nhập mộng thái hư, vượt qua thời không ư. Còn gặp tàn hồn có thác thiên, còn gặp tàn hồn có thác thác thiên vương sao? Chuyện thế này chỉ cần là người bình thường, sợ rằng đều không có biện pháp tin tưởng. Đây là một người vô cùng quan trọng đối với vãng bối. Thẩm lạc chỉ có thể đáp như vậy. Người vô cùng trọng yếu sao? Chẳng lẽ là gia nhân tình cờ gặp được Tuy nó giúp người không phải là không được Nhưng làm dụng việc công làm việc tư Dù sao cũng không tốt Mặt của Lục Hóa Minh lộ ra ý cười Ta đều hiểu chế nhạo nói Thẩm lạc nghe không có thừa nhận Nhưng mà cũng không có phủ nhận Thôi Việc này cũng không có gì Ta sẽ đánh tiếng cùng hộ bộ bên kia Giúp người tìm kiếm thử xem sao Chỉ cần trong trường an thành Muốn tìm được không phải là không có khả năng. Trình giảo kim vỗ đùi nói. Xin đà tà tiền bối. Thẩm lạc lập tức ôm quyền. Mọi người nói xong. Tràng diện trong lâu cũng có chút tĩnh lặng. Sau đó ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp. Đều nhìn đến cổ hóa linh đang trầm mặc không nói một lời. Nên sự trí nàng ta ra sao? Sư phụ, nàng lục hóa minh do dự một chút rồi mở miệng nói. Trình giảo kim lại phất tay với gã. Ra hiệu không cần nói, ngược lại hướng cổ Hoa linh hỏi. Cô nương, bản thân ngươi có dự định gì? Ta sẽ vì hành động của mình gánh chịu mọi thứ. Chỉ hy vọng chư vị có thể cho ta cơ hội giết chết yêu phong. Còn lại ta đều không có cầu mong gì khác. Cổ Hoa linh mở miệng đáp. Lời nói yêu ta không thể tin. Ta thấy nên đưa nàng ta nhốt rồi tính sau. Mắt của hoàng mộc Thượng nhân đầy cảnh giác. Việc này liên quan tới yêu phong và tổ chức kia, ta thấy hay là mời quốc sư tra hỏi sau đó mới quyết định đi. Trước lúc này, ngươi tạm thời ở tại bên đặng viên, không được tùy ý rời đi. Trình dạo Kim suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói ra. cổ Hóa Linh nhẹ gật đầu, không có dị nghị gì. Thẩm lạc, lần này chuyến đi Kim Sơn Tự, ngươi lại lập được công lao. Lão Trình ta không biết nên làm thế nào để đáp tạ ngươi. Nghe nói pháp khỉ hộ thân của ngươi đã bị hủy hai kiện. Vậy ta đưa ngươi một kiện, xem như là bồi thường. Trình giảo kim mở miệng nói. Việc thỉnh cầu lúc trước coi như là bồi thường. tiền bối xin đừng tốn kém. Thẩm lạc vội vàng khoát tay. Thứ này đối với ta đã không còn hữu dụng gì. Cho ngươi, ngược lại là phù hợp. Đằng lúc trình giảo kim nói chuyện, vung tay lên. Trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một tấm gương đồng tán góc. Thần kính màu xanh đậm. Nhìn như do thanh đồng luyện thành, mặt ngoài sinh ra bảy mặt kính dựng thẳng, đem gương đồng hình tròn chia đều làm tám phần. Mỗi một phần đều khắc họa một đạo phù văn phong cách cổ xưa. Bác Huyền kính, sư phụ, người thế này có chút không quá công bằng. Ngược lại, ta là đồ đệ ngươi? Hay là, hay là? Lục hóa minh thấy như vậy, đôi mắt sáng lên lập tức kêu. Cùng lúc này thẩm lạc nghe được tiếng lục hóa minh truyền âm. Thẩm huynh à, sự phụ ta lần này thật là hạ tiền vốn đó Khôi bác huyền kính này chính là pháp bảo tùy thân mà năm xưa người luôn mang theo khi tu hành Mặc dù công hiệu đơn giản chỉ có năng lực phòng ngự, vì lực không yếu ngăn lại mục kích của đài thừa sơ kỳ bình thường không thành vấn đề Người nên tranh thủ thời gian nhận lấy đi Xin đà tạ tiền bối đã ban thưởng bảo vật Thẩm lạc vốn còn có chút do dự ngay lục hóa minh nói như vậy mặt mày lập tức giãn ra Trình dạo Kim thấy thái độ của Thẩm Lạc chuyển biến nhanh như vậy, không khỏi hơi sững sờ, lập tức cười nói. "Bát Huyền Kính này dù sao cũng là pháp bảo, ta dạy ngươi một bộ khẩu quyết chuyên môn luyện hóa, có thể giúp ngươi luyện hóa hết 18 tầng cấm chế bên trên. Sau này không chế có thể sẽ tiêu hao nhiều pháp lực một chút, nhưng nếu tu vi tăng thì những việc này đều không thành vấn đề." Lão nói xong, cầm Bát Huyền Kính ném qua cho Thẩm Lạc. Đồng thời lấy tiếng lòng truyền khẩu quyết cho hắn. Xin đa tạ tiền bối. Thẩm lạc đón lấy bác huyền kính, cung kính nói đa tạ. Chương 658 Già Đàm, Người Dịch, Độc Lữ Hành Không bao lâu, thẩm lạc cáo từ rời đi trước, quay trở về tử viện tại Tây Nam Quang Phủ. Trở lại phòng, hắn nghỉ sơ qua, rồi lấy ra bác huyền kính dựa theo khẩu quyết luyện hóa của trình giáo kim truyền thụ bắt đầu luyện hóa đoạn khẩu quyết này kết hợp với đặc điểm bảo vật chuyên sử dụng cho nó nên tốc độ thẩm lạc luyện hóa vô cùng nhanh Chỉ hào tổn mấy canh giờ lúc chặn vàng tối đã luyện hóa xong tay hắn kết pháp quyết vùng về phía bát huyền kính một đạo pháp lực chợt rót vào bên trong trên bát huyền kính rung lên thanh quang thản nhiên bay đến trên đỉnh đầu hắn trên mặt kính lóe lên hào quang chưa xuống phía dưới một mảnh quang mang sáng tỏ. Ở chung quanh hắn, ngưng tụ thành tám màng màu xanh như mặt kính. Trên mỗi mặt, màn sáng hiện lên một đào phù văn. từng cổ ba động linh lực mạnh liệt truyền đến. Thẩm lạc thấy như vậy, đôi mắt hơi sáng, trên tay lần nữa biến đổi pháp quyết. Đại lượng pháp lực thể nội lập tức tuôn ra. Bảo kính trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một phù văn cổ sơ. Toàn bộ mặt kính lập tức sáng lên hào quang màu vàng. Khi màn cho mắt chiếu rọi, bà phủ tám mặt màng sáng màu xanh. Trọng nháy mắt, hóa thành tám màng sáng màu vàng. Phụ vàng trên đó vặn vẹo biến hóa, hóa thành tám đầu dị thú trấn sơn trong truyền thuyết. Tám con dị thú này hiển hiện xong, uy lực trấn thủ của bác huyền kính lập tức đạt tới đỉnh phong. Thẩm lạc rút cuộc minh bạch, lúc trước lục hóa mình nói có thể tiếp nhận một kích toàn lực của tù sĩ đại thừa sơ kỳ phổ thông. Tuyệt nhiên không phải là nói bừa. Quả nhiên là bảo bối tốt. Thẩm lạc không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn phất tay, thu hồi bát huyền kính. Cổ tay chuyển một cái, trước người lóe lên hào quang. Mấy vật hiện lên trước người hắn theo thứ tự, là bách quỷ Uẩn thân đại pháp. Lớn chừng một hột đào, cùng với một phò tượng thất tình bảo giáp khắc đầu lâu dị thú. Lấy ra mấy vật này, hắn dò xét sơ qua, tay vỗ túi càng khôn bên hông theo một trận quỷ vụ tràn ngập quỷ tướng triệu phi kích xuất hiện trải qua những ngày ở chung thẩm lạc tín nhiệm hắn tăng lên không ít đặc biệt là trận chiên hát phường thùng lũng lúc trước triệu phi kích nói mấy lời khiến hắn có chút cảm động chủ nhân triệu phi kích hiện ra ôm quyền nói phi kích những thứ này có chút tác dụng với ngươi hôm nay ta tặng cho ngươi thẩm lạc khoác tay áo đều gã đứng dậy lúc này mới mở miệng nói Chịu phi kích nghe, ánh mắt quét qua những vật trước người, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng. Đà tạ chủ nhân đã trọng thưởng, hắn lập tức cúi một đầu gối ôm quyền nói. Người gần đây có khôi phục ký ức gì không? Nhìn dáng vẻ người hơi một tí liền bái này, khi còn sống, không phải là tướng sĩ bình nghiệp, thì chính là giặc cỏ sơn phi đi. Thẩm lạc thấy bộ dáng của gã nhìn không được hỏi. Chủ nhân nói đùa rồi, cũng chưa khôi phục ký ức ngược lại trong lúc mơ hồ nhớ lại một chút trạng diện chinh chiến chém giết có lẽ là xuất thân bình nghiệp triệu phi kích thẹn đỏ mặt nói bách quỷ uẩn thần đại pháp này chính là một bộ công pháp quỷ tu mở ra nhìn xem có thể tu luyện được hay không thẩm lạc hơi sững sờ lập tức vừa cười vừa nói dạ vâng triệu phi kích lên tiếng tiếp nhận bộ quỷ thư gia người bắt đầu cẩn thận lật xem bất quá càng lật về sau thần sắc của hắn càng kích động hai tay ngắt gao nằm lấy bộ công pháp quỷ tu toàn thân run rẩy khó mà kiềm chế sao công pháp này có thích hợp với ngươi không thẩm lạc mỉm cười biết mà còn hỏi công pháp này thích hợp tu thẳng một đường đến quỷ tiên chủ nhân truyền ta công pháp này đúng là ân tái tạo triệu phi kích lập tức quỳ rạp xuống đất bái tạ không thôi bát quỷ uẩn thân đại pháp này ta đã xem qua Thuật pháp tu luyện nhìn như hùng dữ tà ác, nhưng người tu hành nếu giữ mình từ chính. Lúc chữ đựng quỷ vật, không mưu toan tính mệnh của người khác, chỉ phệ ác quỷ ung hung hồn thì cũng có thể là chính đạo. Ngày khác, một khi có thể đổ kiếp trở thành quỷ tiên, liền có thể siêu thoát hung linh ác quỷ, tương đương với giúp đỡ bắt quỷ, cũng là công đức vô lượng a Thẩm lạc không gấp để cho gã đứng dậy mà chầm rãi nói. Thuộc hạ nhất định cẩn tuân chủ nhân dạy bảo chỉ lấy ác quỷ hùng hồn làm mục tiêu tuyệt không có hại người khác nếu như làm trái lời thề này sẽ bị trời giáng ngủ lôi oanh hồn phiêu phách tán triệu phi kích đưa tay chỉ lên trời lập trọng thề tốt ngươi đứng lên đi viên khí ầm linh này có thể mê hoặc lòng người thất tình bảo giáp này cũng là kiện pháp khí phòng ngự không có tệ hôm nay ban cho ngươi phải xem ngươi ngày sau cần cựu tu hành đừng quên lời thề ngày hôm nay nếu không Không cần thiên lôi quán đỉnh Chính ta cũng không có tha cho người Thẩm lạc vung tay Đưa linh đan kia cùng với thất tình bảo giáp Đến trước người của quỷ tướng Triệu phi kích tiếp nhận Hai pháp khí này Đã không biết nói lời cảm tạ ra sao Chỉ có thể đôi mắt phím hồng Hai tay ôm quyền Lại nặng nặc thi lễ với thẩm lạc Đúng lúc này thẩm lạc bỗng nhiên nhíu mày Phát giác có người tiến vào tử viện Lập tức bảo triệu phi kích một tiếng để gã trở lại túi càng khôn bên hông thẩm lạc nhìn ra ngoài cửa không đợi người kia gõ cửa liền vung tay, tự mình mở cửa ra sắc trời đã tối bên ngoài cửa phòng bạch tiêu thiên mang theo hai bầu rượu trắng một tay nhấc theo một tấm da trâu bọc lấy mở đôn không khách khí chút nào bước qua bậc cửa đi vào bên cạnh bàn chờ tiểu tử người đi tìm ta đúng là chuyện đùa, không phải hay sao ta còn phải cầm rượu thịt ngon tới tìm ngươi đây bạch tiêu thiên tùy tiện ngồi phàn nàn nói trong khi nói chuyện gã nhanh nhẹn mở ra bọc giấy da trâu một cổ hơi nóng từ đó bay lên mùi thịt nồng đậm lan tràn ra toàn bộ căn phòng thẩm lạc nhìn một màn này trong thoáng dốc tự như nhớ lại thời xuân thu quan năm xưa khoái miệng của hắn mỉm cười phất tay đóng cửa ta còn chưa kịp đi tìm ngươi thẩm lạc cười hăng hắc ngồi xuống đối diện bạch tiêu thiên tự mình rót rượu cho cả hai Hai người cùng chén rồi uống vào một chén. Người đừng nói, rượu của trường An Thành này mạnh hơn xuân hòa huyện kiến nghiệp Thành cũng không thể so. Bất quá hương vị vịt quay này, thiếu chút ý tứ, vẫn là kém hồng vận lâu ở trên trấn kia. Bà Tiêu Thiên ăn một miếng thịt rồi nói. Sao? Trong hóa sinh tự không cho phép người ăn mặn ư? Thẩm lạc ngược lại, không tỏ ra khác biệt, chỉ cười nói. Trong chùa đương nhiên là không cho phép. Bất quá khi ta không có bận rộn Không có việc gì liền vùng trộm chạy ra ngoài ừ, Cũng không bị đói Bạch tiêu thiên tự nhiên đáp Hai người xa cách từ lâu trùng phùng Ngươi một lời ta một câu Trò chuyện kinh lịch những năm qua Đều thuận thức không thôi Đúng rồi tiêu vân rời nhà trốn đi Là đi hóa sinh tự sao Thẩm lạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi ừ, Tiểu tử kia vận khí không tệ Tiến vào chùa không bao lâu thì được không sắc sư thúc nhìn chúng Thu làm đệ tử thân truyền. Về sau, nghe từ miệng hắn mà biết, tự tử kia sợ dĩ có những biến hóa đó, tất cả đều do ảnh hưởng của ngươi. Thật để cho ta ngạc nhiên. Bạch Tiêu Thiên gật nhẹ đầu nói. Thẩm lạc nghe thì cười không nói gì. Trong chuyện này, ta hẳn là phải cám ơn ngươi. Bạch Tiêu Thiên giơ ly rượu lên kính nói. Được rồi, nói cái gì mà cám ơn với không cám ơn. Ta muốn mắng chửi ngươi. Thẩm Lạc cùng một chén rồi cười nói Uống thôi Bạch Tiêu Thiên hỏi Tối mai giờ tốt Thủy luật pháp hội chính thức cử hành Lúc nửa đêm tại cửa mắt của trường An Thành sẽ mở ra Đến lúc đó sẽ dẫn độ quỷ hồn ra khỏi thành Người có muốn đi xem một chút không? Ta cùng trải qua lần quỷ hoàng trường An Thành này Hẳn là nên đi đưa tiễn những bách tính trường An này một đoạn đường chứ Thẩm Lạc do dự một chút rồi gật đầu nói Lần này đám người trường An Thành bỏ mình Đến lúc đó tràng diện đoán chừng Sẽ rất là tráng quan đây Bạch Tiêu Thiên nói Một trận bi kịch nhân gian Cuối cùng cũng kết thúc Đáng để tráng quan một lần Thẩm lạc nói xong uống một hơi cạn sạch Trường 659 Thủy Lục Đại Hội Ngày kế tiếp Toàn bộ trường An Thành từ Hoàng Cung Đến quan Phủ Từ dinh thự quan lớn đến ốc xá bách tính. Tất cả đường phố đều phủ lên đèn lồng màu trắng, toàn thành là đồ trắng. Ban ngày, cấm khói lửa một ngày. Cử thành không được nhóm lửa. Đến chàng vàng tối giờ tuất, trong thành vang lên trần trần tiếng chuông muộn. Từng phường thị đã sớm đóng cửa, cấm đi lại ban đêm. Bách tính chỉ có thể hoạt động trong phường, không được đi vào tuyến đường chính trong thành. Mà trên quảng trường trước hoàn thành, Mấy trăm tên tăng lữ tướng quốc tự đang ngồi xếp bằng trên đất. Trước mỗi người đều đặt một ngọn đèn hình hoa sen. Tay bừng lấy mỏ, vừa gõ vừa ngâm tụng vãng sinh chú. Trên tế đàn giữa quảng trường, dẫn thẳng một tòa pháp đàn làm bằng gỗ, cao chừng ba trượng. Bên trên đứng sáu vị cao tăng đến từ bảo tướng tự. Hóa sinh tự cùng kim sơn tự, đồng loạt tay về Phật châu ngâm tụng kinh văn. Trong đó, thiền nhi với bộ dáng non đất Cũng đổi lại một bộ cẩm lan cà sa, Bởi vì tuổi tác còn trẻ, trong mấy người nhìn rất là nổi bật. Tụng kinh một mực kéo dài tròn vẹn một canh giờ. Thẳng cho đến giờ hợi, pháp sự mới kết thúc. Chúng tăng bắt đầu cầm đèn hoa sen đi các tuyến đường chính trong thành. ven đường triều hoán vòng hồn những bách tính chết thảm ở các nơi trong thành. Theo điểm điểm lửa đèn sáng lên ở các nơi trong thành, từng thân ảnh oán hồn kinh khủng bắt đầu nổi lên. Có còn ý thức đã tan rã, mờ mịt phiêu phù sau lưng tăng chúng. Có còn còn đang gào khóc, khóc lóc kể lễ, thành nầm như người nói thầm, lít nhà lít nhít. Mặt khác, còn có một số oán hồn đã hóa thành du hồn ác linh, muốn tập kích tăng chúng, là bị đèn hoa sen tản ra quang mang đánh cho lui. Những đèn hoa sen này đều là đèn trường minh lấy từ trong bảo tướng tự ra. Bên trong thiêu đốt là dầu thắp của ngàn vạn tín đồ, ác linh mấy lần trùng kích vào không những không thể gây thương tổn cho tăng chúng ngược lại bị quan huy của lửa đèn tịnh hóa sắc khí màu đen quanh thân dần dần tróc ra từng mảng từ từ lộ ra diện mục thật bất quá những âm sắc khí này vốn nồng đậm như gần giếng nước và hầm băng đèn trường minh không thể tịnh hóa những ác quỷ này rốt cuộc bị tu sĩ giao quan phủ an bài xuất thủ diệt sát. tới gần nửa đêm thẩm lạc và bạch tiêu thiên cùng một ít quan viên triều đình Đứng trên đầu cửa thành Bắc trông về nơi xa Chỉ thấy trong thành Mặc dù không cho phép bách tính ra phường nhưng trong phường vẫn có thể thấy được Điểm điểm ánh lửa sáng Là dân chúng tự phát tế điện thân nhân qua đời Trong trận kiếp nạn này Không biết từ trong phường nào Dẫn đầu có một chiếc đèn khổng minh bằng giấy Từ từ bay lên không Theo sát sau Một chiếc lại một chiếc đèn ký thác niềm thương nhớ Của người sống bay lên trong từng phường thị Chén lửa đèn màu trắng nhảy vào không trung, cao thấp đan sen, cùng ngôi sao trên trời cộng hưởng với nhau. Tự như cầu nối cầu thông giữa thiên nhân, chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển về hướng thành Bắc. Ánh mắt của thẩm lạc chậm rãi rơi xuống, liền thấy gần cửa thành. Thằng Nhân cầm đèn hoa sen đang đi hai bên đường tới. Chính giữa đại lộ chỉ còn một cô ảnh nhỏ nhỏ, người khoác cà xa tay cầm Phật Châu cúi đầu tụng kinh. Sau lưng nó, lít nha lít nhít, hàng trăm ngàn âm hồn quỷ vật trôi nổi, theo cước bộ của nó đi ra phía ngoài thành. Mười mấy vạn âm hồn tụ tập một chỗ, dù không có âm linh ác niệm, nhưng ngưng tụ âm sát khí đã đạt tới mức làm người nghe kinh hãi người tầm thường căn bản không thể chống. Nhưng mà thời khắc này, trên thân của Thiền Nhi tản ra một tầng ánh sáng màu trắng mông lung, nhu hòa như nguyệt quan, lại mang theo từng tia âm áp tự như một ngọn nến trong đêm lạnh, chưa sáng đường đi cho những âm linh này. Thiện nhi chậm rãi xuyên qua cửa của trường An Thành, trong nháy mắt bước ra cổng tò vò, dưới chân bỗng nhiên tụ quan mang, hiện ra một đoá hoa ảnh kim liên. Sau mỗi một bước của nó, trên mặt đất sẽ có kim liên hiển hiện. Giờ khắc này, nó như kim thiền đệ tử Phật Đà chuyển thế, thân có Phật quan phổ độ chúng sinh. Đám người đầu tường thấy như vậy, Cảm thấy như tiên Phật hiển linh Đều nhao nhao quỳ bái Chỉ thấy Thiện Nhi Dẫn vạn quỷ đi ra cửa thành Đi ra ngoài thành trăm trượng Hai bên đường bỗng dần lên tầng tầng sương đêm Trong sương mù mơ hồ có từng đoá Từng đá hoa vô dịp nở rộ Chập chờn dị thường Thẩm lạc nhận ra Những đoá hoa kia chính là bỉ ngàn hoa Ở âm minh chi địa mới có Thiện Nhi đi đến ngoài mê vụ trăm trượng Rồi dừng bước Không có gì động nữa nó chỉ chắp tay trước ngực quan mang trên thân càng phát sáng những âm hồn theo nó một đường đến kia nhào nhào bồng bềnh đi tới phía trước như dòng sông phân nhánh lách qua thân thể của nó đi vào trong sương mù từng thân ảnh biến mất nhưng đúng vào lúc này phật châu đeo trước ngực của thiền nhi bỗng nhiên lóe lên dị quan một mảnh huyết sắc vũ khí mạnh liệt tuôn ra lan tràn về bốn phương tam hướng bà phụ thiền nhi cùng mấy trăm quỷ hồn vào Không tốt, xảy ra chuyện rồi. Thẩm lạc thấy như vậy, thân sắc bỗng biến đổi, thân hình trực tiếp nhảy ra đầu tường. Bước chân hắn dẫm lên tường thành bay thẳng xuống, trên tường thành trùng điệp dẫm một cước, thân hình bay vọt lên, cả người như chim ưng bay thẳng nhập vào trong âm hồn, lướt tới phía thiền nhi. Âm hồn bốn phía bị huyết vụ ảnh hưởng, trong nhai mắt vốn ngay ngắn trật tự, bỗng phát sinh nghịch chuyển. Đà lượng âm hồn vốn con người màu ô lục. Bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng, trực tiếp từ u hồn hóa thành ác quỷ. Phát giác trong thành có bàn bạc khi tức sinh hồn, những tử linh chuyển hóa làm ác quỷ này lập tức như giả thu đói khát, điên cuồng vội xông trở về cửa thành. Những nơi chúng đi qua tự như ôn dịch lan tràn, đà lượng u hồn trong nháy mắt biến thành ác quỷ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa thành đều lâm vào hoàn cảnh mất khống chế chúng tăng bảo tướng tự trong thành lập tức cầm pháp khí xông ra ngoài cửa thành mấy người giả thích trưởng lão cũng bay đến đoạn đầu thành trong miệng ngâm tụng vãng sinh chú cùng tình tâm chú ý đồ trấn an những u hồn này nhưng đám u hồn bị huyết vụ khi truyền nhiễm giống như căn bản không nghe thấy những phật kinh vẫn như trước đánh ngược trở về khiến cho càng ngày càng nhiều âm hồn biến thành ác linh đệ tử bảo tướng tự bay trận cho ta Lục Đức Thiền Sư thấy như vậy thì hét lớn một tiếng. Tất cả tăng chúng của bảo tướng tự nhào nhào tùn người nhảy ra, hoành xếp một loạt, dựng lên một bức tường người, ngăn cách toàn bộ đại quân quỷ vật. Một mặt ngăn cản âm hồn phía sau ra khỏi thành, một mặt thì ngăn cản ác quỷ phía trước xông vào. Chỉ thấy những tăng chúng này nhào nhào gõ mỏ cùng các loại pháp khí. Trong miệng vốn ngầm tùn vãng sinh chú chuyển thành hàng ma chú, tất cả thành âm hỗn tạp. Hóa thành trận trận phản âm trang nghiêm. Tiếng phản âm càng lúc càng lớn, càng to lên, dần dần thành biển động. Hóa thành từng đợt sóng âm hơi mờ, mạnh liệt, đánh tới ác quỷ. Những ác quỷ khi xông vào phạm vi sóng âm, trong nháy mắt như đụng vào một bức tường khí vô hình. Khi thế lao tới trước bỗng nhiên dừng Nhưng mà ác quỷ hung lệ, khi thế lao tới trước bị ngăn, càng hung tính đại phát. Hung hãn không sợ chết tiếp tục va chạm, lực đạo càng lớn hơn. Mỗi một lần chúng va chạm, tường khí vô hình liền chấn động kịch liệt. Những tăng chúng thôi động phát trận bức tường âm thanh bị trùng kích. Sau mấy lần, có người tu vi không cao đã kêu rên không thôi, khóe miệng rướng máu. Chương 660 Tiềm tòi nghiên cứu Trên đầu thành Thường làng một tiếng vệ vang Một thanh âm mũi kiếm phát ra Thân ảnh của Bạch Tiêu Thiên cũng từ trên không bay xuống, phong tới phía bảy ác quỷ. Tiêu Thiên, đây đều là sinh hồn bách tính của Trường An Thành. Nhất thời bị ma huyết ô nhiễm dẫn đến hồn niệm bất an. Hỗ trợ ngăn là được, không thể nào tùy ý giết. Thiền sư lớn tuổi của hóa sinh tự tên là Không Độ, thấy như vậy, lập tức lên tiếng nhắc. Nói xong, lào dẫn đầu chúng tăng nhân, tay vung lên. Một bộ bối diệp Phật Kinh bay tới, rầm rầm kéo dài ra. Như một tấm thi hòa trải rộng, cuốn quanh hơn trăm ác quỷ vào, ở bên trong phát ra một mảnh kim quang trùng thiên. Trong bức họa, đám ác quỷ không khỏi ngưỡng mặt lên trời gào thét, trong miệng mũi đều có huyết khí màu đỏ tươi tiêu tán ra. Từng con điên cuồng dần dần thu liễm, bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc này, vô số chữ phạn cổ trên bối dịp Phật Kinh bay ra, thu nạp huyết khí những u hồn kia, như đom đóm bay vào không trung. Thiều đốt thành đốm lửa rồi tiêu tán. Ngay sau đó, lục trần thiền sư vung tay. Một tòa bát bảo kinh tràng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ngoài cửa thành. Trên đó tản ra đạo đạo ngũ thải lưu ly, chiếu rọi qua khu vực nào, thì tất cả ác quỷ của khu vực đó đều bị giam cầm, không thể nào nhúc nhích. Giả thích trưởng lão ho nhẹ một tiếng, cũng phi thân xuống, rơi vào trước đám người. Thân hình bay vào trong đám ác quỷ, tay nắm một khối bảo kính Phật môn, chiếu rọi từng ác quỷ điên cuồng. Mỗi một nơi quang mang rơi xuống, thân hình của đám ác quỷ bị chiếu liền trì trệ, dừng ngay tại chỗ không thể nào tiếp tục động đậy. Bạch Thiêu Thiên tay kết kiếm quyết vung lên, tường đạo kiếm quang màu vàng từ trời rơi xuống, như từng tấm chắn tiếp giáp nhau, cách trở hai bên con đường vào thành, ngăn cản những ác quỷ tính lách qua hai bên cửa thành. Các thù sĩ quan phủ cũng nhau nhau xuất thủ, tạm thời ổn định trận cước, ngăn cản quỷ triều phản công. Một bên kia, thẩm lạc đâm đầu vào khu vực tràn ngập huyết vụ, bên tai lập tức truyền đến rần rần tiếng thì thầm như ác ma. Trước mắt cũng biến thành một mảnh huyết hồng. Bất quá làm hắn ngạc nhiên, chính là trước mắt không xuất hiện bảy quỷ tranh ăn nhào về thiền nhi, mà ngược lại, hắn vừa mới tới gần, những quỷ vật kia giống như thấy được đồ ăn nhào nhào phóng tới hắn. Trong lòng thẩm lạc rõ ràng. Những âm hồn này bị huyết vụ ảnh hưởng mới như vậy Đương nhiên sẽ không hạ sát thủ với kẻ ra tay Vội chuyển động thân hình Dưới chân tảng ra ánh trăng thi triển ra tà nguyệt bộ Xuyên thẳng qua những âm hồn quỷ vật này Chờ hắn xuyên qua trùng điệp âm hồn liền thấy được thiền nhi tận cùng bên trong Thì không khỏi sửng sờ Chỉ thấy hai chân nó khoanh lại ngồi dưới đất Thần sắc ngây ngốc ngửa đầu Nhìn về không trung Nơi khoe mắt treo hai dòng nước mắt Đối diện nó, nổi lên một bóng người cao lớn màu trắng, thần mang cà sa tuyết trắng, đầu đội ngũ Phật quan thêm mũ bị lư, dung mạo trẻ tuổi tuấn tú, trên mặt treo vẻ tươi cười hiền lành, cúi đầu cách không đối mặt với thiền nhi. Trên bóng người này tảng phát ra tầng quan mang mông lung, bảo hộ thiền nhi không bị âm quỷ ăn mòn. Từ hồ chú ý tới ánh mắt của thẩm lạc, hư ảnh tăng nhân khi xoay người, xa xa dựng thẳng trưởng thì lễ một cái với hắn trong miệng tự hồ im lặng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Ngay sau đó, bóng người bỗng nhiên bấm pháp quyết, năm ngón tay nắm hư không một cái. Bốn phía lập tức tiên gió đại tác, cuồn cuộn huyết vụ lập tức nhau nhau cúng ngược về, ngưng tụ trong tay hư ảnh Tăng Nhân, cho đến khi ngừng thực tới cực điểm, hóa thành một chuỗi chín hạt huyết sắc Phật Châu, bị một sợi tơ vàng sâu chuỗi cùng nhau. Tay Tăng Nhân về huyết sắc Phật Châu, Tình thần sáng lên ngũ thải lưu quang, mang theo trận trận Phật quang chính khí, ngưng tụ lại Phật châu trong tay, thân hình dần dần trở nên trong suốt rồi mờ đi. Cho đến khi tất cả lưu ly quang mang tụ hợp vào trong chuỗi hạt huyết sắc cả hai cùng hao mòn, cho đến khi tất cả đều biến mất hầu như không còn. Trong nháy mắt, huyết sắc Phật châu biến mất, đất trời bốn phía trở nên thanh minh, lúc trước âm hồn bách tính trường an thành bị u mê, huyết sắc trong mắt cũng tiêu tán theo. Một đôi mắt quay về màu u lục, chỉ là hồn lực bị tiêu hao không ít, có vẻ hơi bề mang hỗn độn. a di Đà Phật Đúng lúc này một tiếng Phật tụng vang, thẩm lạc bỗng nhiên quay đầu, liền thấy thiền nhi một lần nữa đứng lên, thân hình tiếp tục đi tới âm minh mê vụ phía trước, trong miệng tiếp tục niệm vãn xin chú. Từng tiếng tụng nhẹ vang lên, lần nữa hóa thành thanh âm chỉ đường. Dẫn dắt âm hồn bách tính của trường An Thành một lần nữa đi tới âm minh mê vụ. Đám người thấy như vậy lúc này mới nhào nhào thở dào một hơi rồi rút lui. Thân hình thẩm lạc lóe lên đi đến bên cạnh Thiền Nhi đứng sóng vai với nó trong lúc vô hình hồ đào nó một đoạn đường. Một trận thịnh đại thủy Một trận thịnh đại thủy lục pháp hội bởi vì khó khăn trắc trở thẳng đến cuối giờ sử mới kết thúc. Đêm khuya Thẩm lạc trở lại trong trụ sở, trong đầu từ đầu đến cuối nhớ về hình ảnh thiền nhân bay lên không với bầu trời trường an, cùng vạn quỷ, quỷ hỗn loạn ở cửa thành Bắc, tâm thần thật lâu không thể nào bình phục. Hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ngồi đó thật lâu, tâm niệm vừa động, lấy gối ngọc ra ngoài. Bàn tay hắn khẽ vuốt trên gối ngọc, tâm thần đắm chìm bên trong, rất nhanh cảm nhận được thiên sách lơ lẫn bên trong đó. Từ lúc ngoài y muốn gọi ra thiên sách đối địch, đồng thời triệu hoán tu vi trong mộng cảnh đến hiện thực. Thẩm lạc một mực thử nghiệm câu thông thiên sách, nhưng mà không có hiệu quả. Bất quá theo lúc trước Lý Tịnh nói, câu thông thiên sách bằng thần hồn, bây giờ hắn không cách nào câu thông. Rất có thể là vì lực lượng thần hồn không có đủ mạnh, hoặc là ba động thần niệm không có đủ mạnh. Trước đây có thể triệu hoán thiên sách, cơ hồ tất cả đều là lúc hắn gặp nạn sinh mệnh đến thời khắc cuối khi đó mạnh liệt cầu sinh cùng thần hồn ba động hơn phần nữa chính là mấu chốt có thể thành công cầu thông với thiền sách vừa nghĩ tới đây thẩm lạc thoáng bình phục tâm tình bắt đầu tay đè lên gối ngọc tập trung tinh thần vào trong đó tận lực, cụ tượng hóa làm một hạt tâm thần hỏa diễm lướt đến thiền sách lơ lửng trong gối ngọc theo tâm thần hỏa diễm tới càng lúc càng gần thiền sách lơ lửng trong gối ngọc cùng trở nên càng lúc càng lớn, cơ hội như một tòa cung điện treo phía trước. tâm niệm của thẩm lạc thử thăm dò vào trong, như gõ cửa sờ nhẹ mấy lần. thiên sách chỉ tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, dùng tâm thần của thẩm lạc cẩn thận thử, nhưng mà không có nửa điểm phản ứng. thẩm lạc hơi chút do dự, tâm thần trên họa diễm quang mang đột nhiên sáng, cơ hồ phân ra bảy phần tâm thần tìm kiếm bên trong thiên sách. lần này tự như ác khách đến nhà đập ầm ầm lên cửa nhưng mà vần sáng trên thiên sách thoáng chấp động mấy lần, nhưng mà vẫn như cũ không có phản ứng. Ai, vẫn không được sao? Tâm niệm của thẩm lạc vừa động, trong lòng liền hạ quyết tâm. Ngay sau đó, thần niệm hắn biến thành hỏa diễm lập tức dân, hóa thành một đoàn hỏa diễm hừng hực, không giữ lại chút nào, đột nhiên va chạm với thiên sách. Như có một tiếng sấm rền nổ vang trong lòng, tâm thần toàn lực đụng vào thiên sách. Lần này trên thiên sách rốt cuộc xảy ra biến hóa, mặt ngoài đại phóng kim quang, thiên sách chậm rãi kéo dài ra, văn tự trên đó nhao nhao chớp sáng tối. Một danh tự cuối cùng nhất chợt sáng lên, thoát ly khỏi thiên sách, lơ lửng trong hư không. Thẩm lạc Dưới thần niệm của hắn mặc niệm ra hai chữ lớn cổ truyền kia, trong nháy mắt, một cổ lực hút cường đại không gì sánh được, bỗng nhiên từ trên thiên sách truyền ra, trong nháy mắt lôi kéo thần niệm của hắn vào kết thúc tập một trăm ba mươi bốn của bộ truyện đại mộng chủ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi